các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 40, anh ấy đưa mình về. Chương Định Quân giơ tay tắt nhạc trong xe, anh nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say dựa vào ghế lái phụ. Cô mặc váy, chính là chiếc váy đỏ hai dây khi anh gặp cô lần đầu tiên, trên bả vai là hai dây quai váy nhỏ, để lộ xương quai xanh thanh thoát. Tóc cô đã dài ra khá nhiều, có vẻ cô đã cố tình uống xoăn, bồng bềnh xoăn tít, càng khiến gương mặt cô thêm nhỏ nhắn. Trương Đình Quân nhớ lại chuyện cách đây 20 phút, cô nhìn anh, nở một nụ cười nhếch mép, giọng điệu vừa chế nhạo vừa khiêu khích. Ý vậy thì, em phải làm tình với anh đúng không, anh Trương? Lúc đó Trương Đình Quân châm một điếu thuốc, khẽ cười một tiếng, có chút tự dẻo, hệ anh không có ý đó, tư khả. Lương Thu Phản nói lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã muốn lên giường với em, không phải sao? Cô nhìn anh chầm chầm, như đang phân tích biểu cảm của anh. Ánh mắt chương đình quân chứa đựng chút ý cười, anh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, ngày đây là sự thật, anh không phủ nhận, tư khả. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ điềm tĩnh, đúng là tên xấu xa ra vẻ đạo mạo. Đào tư khả có chút bực bội, cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị anh chơi đùa. Đào tư khả bạm môi, ánh mắt rơi vào cánh tay đang đặt trên vô lăng của anh. Cô ngồi quỳ trên ghế lái phụ, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cánh tay anh cắn thật mạnh. Trên cánh tay dấy lên cảm giác đau nhói, nhưng Trương Đình Quân không rút tay lại, anh nhìn cô với ánh mắt nuông chiều. Mãi đến khi đào tư khả sải giận xong, cô mới buông tay anh ra. Cô tức giận ngẩng đầu nhìn anh, nói, Ấy anh Trương, anh đã phá hỏng tất cả. Trương Đình Quân nghĩ cô bé thật sự tức giận rồi, bây giờ anh chỉ muốn kéo lương thu phản đến đánh cho một trận. Vì hành động vừa rồi, một lọn tóc rơi xuống trước mắt cô, Trương Đình Quân thấy vậy liền giơ tay định gạt lọn tóc sang một bên. Đào tư khả nghiêng đầu, tránh xa cánh tay anh, giọng điệu cứng rắn, thì em ghét anh, anh đừng đụng vào em. Tư khả, bây giờ em giống như một đứa trẻ cáo kỉnh. Anh rút tay về, ánh mắt nhìn cô giống như đang nung chiều một đứa trẻ không hiểu chuyện, anh dịu giọng nói, để nói cho anh biết, phải làm sao mới dỗ được em đây. Em không biết. Đào tư khả bực tức dựa lưng vào ghế, cô cúi đầu, giọng nói nghe có chút hậm hực không vui đào tư khả thật sự không biết phải làm thế nào với mối quan hệ giữa hai người. cô không muốn cắt đứt liên lạc với anh, ít nhất là hiện tại cô không muốn. cô hơi phụ thuộc vào anh, điều này không phải dấu hiệu tốt. đào tư khả đã nhận ra từ lâu, nhưng cô biết quá muộn rồi. cô đã lún chân vào cái bẫy mà anh giăng sẵn. cô quá ngốc nghếch, anh là một con cáo già xảo quyệt, còn cô chẳng qua chỉ là một cô bé quàng khăn đỏ bướng bỉnh nổi loạn, không thể chơi lại anh. nghĩ tới đây. Cô lại quay đầu, tức giận nói, ệ anh thật là bị ổi. Trương Đình Quân nhả một hớp khói, nghiêng đầu nhìn cô, đào tư khả, nếu em vẫn chưa hết giận, anh có thể cho em cắn thêm cái nữa. Đào tư khả lắc đầu, cô cảm thấy mệt mỏi, giơ tay đặt lên tay nắm cửa, thì em phải vào trong uống vài ly nữa. Em đã say rồi. Trương Đình Quân không nói nhiều, anh khóa cửa xe lại. Tiếng khóa cửa vang lên trong xe. Rất nhẹ nhưng lại như ấn vào một nút nào đó trên người đào tư khả. Cô cáo kỉnh quay đầu, nhìn trầm trầm vào anh, không hề khách khí. Ê trương đình quân, bây giờ anh lừa giả vừa làm trưởng bối dịu dàng chu đáo rồi phải không? Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Anh làm động tác vỗ về, rồi lại nhìn cô, thì em thật sự cho rằng anh đã phá hỏng mọi thứ sao? Đúng vậy, vốn dĩ em có hơi phụ thuộc vào anh. Đào tư khả cố tình nói. Thế nhưng bây giờ mọi thiện cảm em dành cho anh đều bị anh đập tan rồi. Anh nhớ anh từng nói với em rằng anh rất kiên nhẫn. Trương Đình Quân bỏ tay cầm điếu thuốc ra ngoài cửa sổ búng tàn thuốc, kể tư khả, em không nên quên điều này. Cả đời này em sẽ không bao giờ thích anh. Cô có chút trẻ con. Ồ, anh dường như không hề buồn bã, gật gật đầu, nói với vẻ bình thản vậy vậy chúng ta có thể dùng cả đời để chứng minh điều này. Đào Tư Khả tức giận đá đôi xăng đan đỏ ra khỏi chân, một chiếc bay tới đầu gối của anh. Chương Đình quân nhặt chiếc xăng đan đó lên, là một đôi xăng đan cao gót nhỏ màu đỏ, rất hợp với chiếc váy cô đang mặc. Anh giơ tay cầm chiếc xăng đan đặt ra hàng ghế sau. Thẩm Tiểu Địch gọi điện thoại đến, hỏi Đào Tư Khả đang ở đâu. Đào Tư Khả quay đầu nhìn Chương Đình quân ngồi ở ghế lái, nói, hình như mình hơi say nên về trước rồi. Nghe vậy, Thẩm Tiểu Địch lập tức lo lắng. Giọng điệu đầy quan tâm, ngày vậy cậu về đến nhà nhớ gọi cho mình nhé. Đừng ngủ trên xe đó, hay là mình không tắt điện thoại nữa, mình trò chuyện với cậu, như vậy cậu sẽ không ngủ quên. Không sao đâu, đừng lo, mình sẽ không ngủ đâu. Đào tư khả nói. Cuối cùng, hai người lại nói thêm vài câu mới cúp máy. Chiếc xe từ từ dừng lại dưới khu chung cư, đào tư khả tựa đầu vào cửa sổ xe, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Chương Đình Quân cũng không gọi cô dậy, trong xe chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng của cô. Chương Đình Quân mở cửa bước ra ngoài. Anh dựa vào xe, cục mắt nhìn vào trong, cô vẫn đang nhắm mắt ngủ. Chương Đình Quân nâng tay, trên làn da gần vị trí đeo đồng hồ có một vết cắn nhỏ đều đặn, lờ mờ nhìn thấy cả tia máu. Cô hẳn đã cắn rất mạnh, chắc là giận thật rồi. Chương Đình Quân thò tay vào trong lấy bao thuốc lá và bật lửa trên bảng điều khiển qua cửa sổ xe đang mở. Anh vừa rút một điếu thuốc. Bỏ vào miệng. Lương Thu Phản gọi đến. Chương Đình Quân đi xa một chút rồi nhấn máy. Thờ ơ hỏi. Thầy có chuyện gì? Anh Đình Quân. Anh đang ở đâu vậy? Em có chuyện muốn nói với anh một tiếng. Lương Thu Phản nói năng lộn xộn. Có vẻ thật sự đã uống không ít. Anh ấy lại nói. Thầy cũng tại giọng điệu em đào không tốt. Em nhất thời tức giận nói thêm vài câu. Chuyện này không liên quan đến em. Chương Đình Quân gạt tàn thuốc. Nói. Ê được. Anh biết rồi. Lương Thu phản thấy Trương Đình Quân không có dấu hiệu tức giận, không khỏi mạnh dạng nói thêm mấy câu, cái tính khí của em đào cứ như quả pháo ấy, dễ bùng cháy lắm. Anh Đình Quân, nếu anh thật sự muốn chinh phục cô gái này, đừng nung chiều cô ấy quá, nếu không sau này nói không chừng cô ấy sẽ leo lên đầu anh đấy. Vẫn không chịu thôi phải không? Trương Đình Quân nhớ mày, tháng nâng cao giọng. Lương Thu phản giả vờ vỗ miệng, nói, ê được rồi. Người anh thích chính là tổ tông của anh, bà cô của em, em không nói được. Khi đào tư khả tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy vai mình đau nhất. Cô vươn vai duỗi lưng, đáy mắt liếc thấy chương đình quân ngồi ở ghế lái. Đào tư khả từ từ buông tay xuống. Chương đình quân dựa vào ghế lái, mặt hướng về phía cô, mắt nhắm lại. Đào tư khả nhìn kỹ một chút, thấy anh không có ý định thức dậy. Cô quỳ ngồi trên ghế lái phụ, chống một tay lên trung tâm tay vịn ở giữa như người về phía trước, giờ tay định chạm vào nút bấm trên cửa xe ghế lái, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quěo quải mơ màng. Đào Tư Khả, em đang làm gì vậy? Đào Tư Khả nghiêng đầu, hai người suýt nữa chạm mũi nhau. Cô vội lùi lại, lưng va phải vô lăng, đau đớn nhíu mày, phát ra một tiếng kêu không to không nhỏ. Trương Đình Quân đặt một tay lên eo cô, nhíu mày hỏi, chị em va vào đâu rồi? Đào Tư Khả gạt tay anh ra khỏi eo mình, làm bộ trẻ con nói. Ơ không cần anh lo Sau đó cô ngồi về ghế lái phụ cúi đầu đi sang đan Trương Đình Quân bất đắc dĩ đưa tay ra Nói, Ê Tư Khả Anh không hề có ý định lợi dụng em Trương Đình Quân Anh đã thừa nhận lần đầu gặp em là đã muốn lên giường với em Anh nghĩ câu nói này của anh có thuyết phục không Đào Tư Khả lập tức phản bác Trương Đình Quân dường như không cảm thấy Những lời Đào Tư Khả nói xúc phạm đến anh Anh cười nhìn cô Nói, Ê Tư Khả Anh không ngờ miệng lưỡi của em lại sắc bén như vậy đấy. Em nghĩ anh nên biết điều đó. Đào tư khả nhắc nhở anh, để dù sao thì tối qua em cũng đã cắn anh rồi. Anh ngồi thẳng dậy, nói, y vậy nên em cắn anh, nhưng em vẫn chưa hết giận sao. Đào tư khả không trả lời, đang tìm chiếc xăng đan còn lại. Chương Đình Quân với tay ra ghế sau, lấy chiếc xăng đan còn lại của cô đưa cho cô. Đào tư khả giơ tay định nhận. Nhưng anh lại không buông tay. Đào tư khả nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. Trương Đình Quân cười khẽ, nới lỏng tay để cô lấy xăng đan. Đào tư khả mang chiếc xăng đan còn lại vào, đặt tay lên tay nắm cửa ghế lái phụ, nói, hề mở cửa. Trương Đình Quân không muốn ép cô quá mức, giọng anh vang lên phía sau, hãy anh cho em chút thời gian, tư khả. Tiếng mở khóa xe vang lên, đào tư khả im lặng đẩy cửa bước xuống. Đào tư khả về phòng. Việc đầu tiên cô làm là sạc điện thoại, sau đó chặn số điện thoại và WeChat của Trương Đình Quân. Còn ở dưới khu chung cư, Trương Đình Quân vẫn chưa lái xe đi. Anh cầm điện thoại thử gọi cho Đào Tư Khả, một giọng nữ máy móc vang lên thông báo cuộc gọi đang bận. Được lắm, cô chặn số anh. Trương Đình Quân nghĩ anh không cần phải thử gửi tin nhắn trên WeChat nữa. Đào Tư Khả tắm xong ra ngoài, Thẩm Tiểu Địch đang bấm chung cửa. Nhà cô. Đào Tư Khả ra mở cửa. Thẩm tiểu địch hỏi với vẻ mặt tò mò, ngày hôm qua mình gọi cho cậu, sao lại là anh chưa nghe máy? Ồ, anh ấy đưa mình về, Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.